phần 1. những tình huống khó xử lời công sở một các cuộc thảo luận thường gặp về vấn đề quản lý và giám sát hòa giải giữa các nhân viên phản ứng thích hợp trước yêu cầu giữ bí mật về các thông tin cá nhân cũng như đưa ra lời khuyên trước mỗi buổi tiệc do công ty tổ chức tất cả đều là một phần công việc của nhà lãnh đạo và quản lý Tuy nhiên, những điều tưởng chừng đơn giản như vậy có thể trở thành vấn đề đau đầu đối với các nhà quản lý dễ tính, nhưng lại không lường trước được những rắc rối phát sinh từ lợi quyền mà họ đưa ra. Bạn hãy coi chương này như một khóa học quản lý cơ bản. Những gợi ý và chiến lược quản lý trong chương này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề thông thường, nhưng cũng đầy nguy hiểm đang chờ đợi phía trước. Những ví dụ này không chỉ giúp bạn quản lý hiệu quả hơn, mà còn giúp nhân viên của bạn học cách quản lý hiệu quả khi được đặt vào vị trí lãnh đạo trong tương lai. Tình huống 1. Hòa giải tranh cãi giữa các nhân viên Các nhà quản lý đều cảm thấy không hài lòng về các vấn đề căng thẳng giữa nhân viên, cũng như những mâu thuẫn chưa được giải quyết. Hãy đối mặt với vấn đề này. Thường thì bạn đã có quá nhiều việc cần giải quyết mà không liên quan tới cảm giác khó chịu, tức giận cũng như lo lắng, khiến bạn cảm thấy mình như là một trọng tài hơn là người gián sát. Tuy nhiên, do nhu cầu giữ chân những nhân viên giỏi, nhà quản lý phải tìm cách giúp những người có mâu thuẫn hòa hợp trở lại. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với tình trạng nhân viên bỏ việc thường xuyên. như vậy, thực tế là các thành viên trong nhóm của bạn thường người chọn cách thức ít đối đầu với nhau nhất, tránh nhau ra hơn là trực tiếp giải quyết vấn đề về mâu thuẫn. Với vai trò nhà quản lý, bạn phải can thiệp như một người hòa giải để đảm bảo hạn chế và chạm giữa những nhân viên có mâu thuẫn với nhau để không dẫn đến tình trạng sụt giảm hiệu quả công việc hay bỏ việc coi như mâu thuẫn đó không tồn tại hay để nhân viên tự giải quyết mâu thuẫn có thể là một biện pháp an toàn khi khúc mắc giữa các nhân viên nảy sinh lần đầu tuy nhiên bạn phải can thiệp khi vấn đề thường xuyên xảy ra giải pháp khi hai nhân viên trong nhóm mâu thuẫn với nhau Bạn hãy gặp riêng từng người và giải thích bạn định xử lý vấn đề như thế nào. Sam, tôi muốn gặp riêng anh và tôi cũng sẽ làm thế với Christina sau khi nói chuyện xong với anh. Tôi muốn anh hiểu cách thúc chúng ta cùng giải quyết vấn đề căng thẳng giữa anh với Christina. Đầu tiên, tôi muốn nghe ý kiến của anh và sau đó tôi sẽ chia sẻ lại với Christina. Tôi cũng sẽ nghe ý kiến của Christina và nói với anh trước khi cả ba chúng ta cùng gặp gỡ. Bằng cách này, mọi người sẽ hiểu được vấn đề của người khác, nguyên nhân gây ra mâu thuẫn, từ đó bàn bạc và đề xuất cách giải quyết. Nói ngắn gọn, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trong 3 cuộc gặp. Thứ nhất là cuộc gặp này giữa chúng ta, tiếp theo tôi sẽ gặp Christina và gặp lại anh để trao đổi về ý kiến phản hồi của cô ấy. Cuối cùng là cuộc nói chuyện giữa bà chúng ta vào chiều nay, mọi người đều sẽ biết rõ vấn đề và chúng ta sẽ giải quyết mâu thuẫn này. Như những người trưởng thành, tôn trọng lẫn nhau. Anh đã rõ ý định của tôi chưa? Trong cũng nói chuyện với Sam, hãy hỏi anh ta lý do khiến Christina có suy nghĩ tiêu cực. Hãy hỏi Sam về điều anh ta muốn cải thiện trong mối quan hệ với Christina, cũng như điều mà anh ta sẵn lòng thay đổi trong cách ứng xử, để có được thái độ tốt hơn từ phí đồng nghiệp trong tương lai. Tương tự sau khi gặp Christina, hãy tìm hiểu ý kiến của cô ấy và chia sẻ cảm nhận đó với Sam. Cuộc gặp thứ ba là thời điểm quan trọng để tìm ra giải pháp. Bạn cần hiểu nhân viên sẽ cảm thấy lo lắng rằng quan hệ giữa họ có thể trở nên căng thẳng hơn. Vì vậy, hãy đặt ra những quy định cơ bản sau. Sam và Rivina, tôi có hai quy định cơ bản mà tất cả chúng ta đều phải tuân thủ trước khi bắt đầu trao đổi. Quy tắc thứ nhất là hai bạn không nên giữ lại bất cứ suy nghĩ nào. Đây là cơ hội để các bạn nói rõ tất cả mọi chuyện và nếu giữ lại điều gì đó. Cả hai sẽ bỏ lỡ cơ hội vàng để chia sẻ suy nghĩ của mình. Hai bạn sẽ không còn cơ hội nào khác để giải quyết những vấn đề dồn nén, cũng như những nỗi thất vọng. Sau bố gặp hôm nay, tôi vui mừng chào đón cả hai đến công ty, như thế đó là ngày làm việc đầu tiên. Từ thời điểm này, tôi yêu cầu hai bạn phải có trách nhiệm cải thiện mối quan hệ công việc giữa hai người. Cả hai đã hiểu chưa? Vâng. Thứ hai, Mọi điều cần chia sẻ phải được nói sau khi cần nhắc lợi ích của nhau với tinh thần đề phán mang tính xây dựng, không được công kích nhau cũng như không cần thiết phải tự tệ trong buổi gặp này. Đây thực sự là một buổi nói chuyện nhẹ cảm mà các hai bạn cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của mỗi người và lắng nghe suy nghĩ của nhau. Các hai bạn có đồng ý với những quy định cơ bản này không? Vâng. Một buổi gặp gỡ với các quy định như vậy sẽ giảm bớt cảm giác lo lắng cũng như tức giận cho những người tham dự. Nó cũng cho bạn cơ hội tiến hành một phương pháp nhẹ nhàng khi giải quyết những vấn đề về quan hệ giữa các cá nhân. Ghi chú đặc biệt Trong buổi hợp nhóm, tôi lúc bạn sẽ thấy từng nhân viên trực tiếp chia sẻ những điều lo lắng của họ với bạn. Người trung gian, như thể người còn lại không ở đó. Cuộc nói chuyện ở ngôi thứ ba, anh ta, cô ta, cần phải được chuyển thành cuộc nói chuyện. tôi Anh chị, để làm được điều này, bạn hãy dừng cuộc nói chuyện ngay khi một trong số những người tham dự bắt đầu nói về người kia theo cách này. Bạn hãy yêu cầu người đó nói trực tiếp với người còn lại, như thế bạn không có mặt ở đó. Lúc đầu điều này có vẻ khó khăn với những người tham dự, đặc biệt khi họ cảm thấy quá bức xúc, nhưng nói chuyện trực tiếp sẽ hiệu quả nhất. Cuối cùng bạn hãy giúp họ giải quyết vấn đề giữa họ. Ngoài ra, bạn nên tiến khích nhân viên sử dụng những cụm tự như Cảm nhận của tôi là Hay, anh chị có hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như vậy không? Cảm giác không có đúng sai, chỉ là cảm giác mà thôi. Vì cảm nhận vẫn là sự thật cho đến khi nó được chứng minh. Mỗi nhân viên đều phải có trách nhiệm thay đổi các suy nghĩ về nhau, bất chấp sự tồn tại của những suy nghĩ đã hình thành từ trước đó. Bạn nên biết rằng, Cảm giác cơ lỗi sẽ khiến họ nhận một phần trách nhiệm trong sức rối nào đó, đồng thời có trách nhiệm đóng vai trò là hạt giống thiền trí, góp phần chỉ lành những vết thường dài dẳng. Ví dụ, nếu Retina cảm thấy tồi tệ về mối quan hệ với Sam, cô ấy chia sẻ với Sam lý do về nền cảm giác như vậy, thư nhân cả hai đều có trách nhiệm trong đó, và Sam cũng phản ứng tích cực trước thiệt trí của Retina. Dành được trái tim của đối thủ, nghĩa là bạn đã chiến thắng. Bạn sẽ biết mình đã làm được điều đó hay chưa khi hai nhân viên nói chuyện với nhau, nhất trí rằng mối quan hệ của họ có vấn đề và sẵn lòng giải quyết. các can thiệp về quản lý như vậy thông thường không phải là những cuộc điều tra thật sự, mà là những khóa đào tạo về tính nhạy cảm. Trong đó, thẳng thắng và thiện trí sẽ giải quyết các vấn đề phát sinh. Hãy kết thúc cuộc gặp gỡ theo cách sau. Retina và Sam Các hai bạn giờ đã lắng nghe những suy nghĩ của nhau. Tôi không yêu cầu cả hai phải trở thành bạn tốt của nhau, nhưng tôi đòi hỏi các bạn từ giờ phải thẳng thắn và tôn trọng nhau trong công việc. Tôi sẽ kết thúc cuộc gặp này bằng hai câu hỏi. Thứ nhất, các bạn có cam kết với tôi từ giờ sẽ đối xử với nhau bằng thiện chí theo hướng tích cực không? Thứ hai, cả hai phải hiểu nếu không cải thiện tình trạng này và gây ảnh hưởng tới hoạt động của công ty tôi sẽ có những hình thức kỷ luật nặng hơn thay vì gặp lỗi như thế này không. Bạn đã trao cho cả hai nhân viên cơ hội được bày tỏ và chia sẻ cảm nhận của mình. Bạn sẽ kết thúc cuộc gặp bằng một thông điệp mang tính xây dựng khi cả hai đồng ý thay đổi cách cư xử. Đồng thời, bạn cũng tạo ra suy nghĩ tích cực khi giúp cả hai ý thức được rằng nếu vấn đề này xảy ra một lần nữa, họ sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nặng hơn, cảnh cáo bằng văn bản. Chúc mừng bạn, bạn đã xử lý mâu thuẫn giữa các bên như những người trưởng thành và buộc họ có trách nhiệm giải quyết vấn đề về mối quan hệ giữa họ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, dù quan tâm đến mức nào, bạn cũng không thể kiểm soát được sự khác biệt giữa họ, mà chỉ họ mới có thể làm được điều đó. Bạn cũng có thể tạo ra một diễn đàn giúp giải quyết những mâu thuẫn giữa nhân viên với nhau và là nơi nhân viên thảo luận về những điểm tốt của nhau, thiết lập một nền văn hóa cởi mở. Đồng nghĩa với giải quyết các vấn đề về quan hệ trong một môi trường an toàn, cũng như tôn trọng nhân phẩm của nhau, nó có phần tăng cường vai trò lãnh đạo của bạn và tạo cho bạn danh tiếng với tư cách một nhà quản lý công bằng. Không có công thức nào giữ chân nhân viên tốt hơn là thể hiện sự tôn trọng và ân tận nghe họ. Tình huống 2. Phản ứng thích hợp với những yêu cầu nói chuyện bí mật. Đã bao giờ nhân viên gặp bạn và yêu cầu được nói chuyện riêng chưa? Nhiều nhà quản lý nhiệt tình luôn vui vẻ chấp nhận yêu cầu của nhân viên mà không xem xét kỹ bản chất của vấn đề. Trên thực tế, bạn cần rất cẩn thận khi hứa hẹn giữ bí mật trước khi biết rõ điều mà nhân viên chuẩn bị tiết lộ với bạn. Vì lý do, do bản chất nên một số vấn đề nhất định cần được tiết lộ ngay lập tức. Đơn giản là bạn không có quyền giữ bí mật vấn đề này trong bất kỳ hoàn cảnh nào đồng thời hứa hẹn giữ bí mật có thể khiến bạn tiến thoái lưỡng nan khi mất lòng tình nơi cấp dưới. Dưới đây là một số tình huống có thật mà những nhà quản lý ngày thờ vô tình mắc phải khi không nhận ra họ có trách nhiệm phải thông báo thông tin này với phòng nhân sự hay bộ phận pháp chế của công ty. John, tôi thực sự lo lắng cho Merlin, có phải như cô ấy đang bị người giám sát quấy rầy và cô ấy không muốn toàn nàn hay làm ầm mọi chuyện. Tôi cảm thấy tệ thay cho cô ấy, nhưng cô ấy sẽ gặp rắc rối lớn nếu biết tôi nói chuyện này với người khác. Thật khó xử, Mai làm biết tôi đã tình cờ nghe được những lời bức xúc của cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. Tôi cũng không muốn cô ấy biết tôi đã tiết lộ điều này với anh. Viết, ngày hôm qua quá tồi tệ với tôi. Nói thật, nếu giờ mà bị ai đó làm phiền, có thể tôi sẽ sẵn sàng phá hỏng một ngày của họ. Điệt ly, mặc dù không phải việc của tôi, nhưng hình như Doris đang làm việc cho đối thủ cạnh tranh của công ty vào các ngày cuối tuần thì phải. Đừng nói điều gì cả, tôi không muốn cô ấy gặp rắc rối hay mất đi nguồn thu nhập thêm đó. Nhưng tôi phân vân liệu cô ấy có cung cấp bất kỳ thông tin mật nào của công ty cho các đối thủ cạnh tranh không? Giải pháp Những tình huống này cho thấy mối nguy hiểm thật sự, đối với cả công ty. Cũng như bạn, khi hứa giữ bí mật trước khi biết rõ bản chất vấn đề, đó là bởi nhân viên thường không nhận ra điều họ đang yêu cầu bạn làm khi đề nghị bạn giữ bí mật trước khi nói chuyện. Khi một nhân viên đề nghị nói chuyện riêng với bạn, hãy trả lời theo cách sau Lâu ra, tôi rất vui khi được nói chuyện riêng với chị, nhưng điều này còn phụ thuộc vào bản chất vấn đề. Tôi không thể giữ bí mật nếu điều chị nói với tôi liên quan tới một trong ba vấn đề sau 1. Hành vi quấy rối hay phân biệt đối xử 2. Nguy cơ bạo lực ở nơi làm việc hay 3. Xung đột lợi ích công ty Nếu chuyện chị chuẩn bị nói liên ừ. quan tới bất kỳ điều nào trong số đó, tôi không thể giữ bí mật được và phải có trách nhiệm tiết lộ nó. Vì vậy, trước khi nói bất kỳ điều gì với tôi, chị hãy suy nghĩ kỹ và hiểu trách nhiệm quản lý của tôi. Bây giờ, chị có còn muốn nói chuyện riêng với tôi nữa không? Điều này nghe có vẻ hơi nghiêm túc, đặc biệt nếu bạn biết rõ về nhân viên đó. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn không có quyền giữ bí mật những vấn đề có ảnh hưởng tiêu cực đến công ty. Ngoài ra, bạn cần nhớ rằng, mức break-home thấp thường được sử dụng đi sử dụng lại trong các vụ kiện tụng về quấy rối hay phân biệt đối xử. Khi bất kỳ người giám sát hay thành viên ban quản lý nào được thông báo về một vấn đề, thì theo luật pháp, toàn bộ công ty cũng phải được thông báo về vấn đề đó. Chú thích, mức record thuật ngữ được sử dụng để xác định mức độ sai sót có trọng yếu hay không. Hết chú thích. Đây thật sự là một khánh nặng lớn đặt trên vai bạn, nếu việc hiện tụng dựa trên thực tế là bạn là người giám sát duy nhất được thông báo về vấn đề nghiêm trọng đó. Điều này còn được sử dụng một cách khôn ngoan khi luật sư bên nguyên viện dẫn việc bạn biết về vấn đề này, đồng nghĩa giám đốc điều hành của công ty cũng được thông báo về vấn đề đó. Hãy nhớ rằng, bạn không được trả lời như thế này. Vâng, tôi không tiết lộ vì nhân viên đó yêu cầu tôi giữ bí mật. Đó thực sự là hội trung báo tử với bạn, và bất kỳ luật sư biện hộ dày dạn kinh nghiệm nào, đại diện cho công ty của bạn, đều sẽ nhớ mày khi nghe thấy điều đó, và cố vấn cho công ty bạn giải quyết vụ việc bên ngoài tạm vi tòa án. Tới lại, bạn không có bất kỳ lời biện hộ thỏa đáng nào. Và chỉ có thể đưa ra lý do bào chữa thiếu sức thuyết phục nhất, bởi nhân viên của tôi đề nghị tôi giữ bí mật vấn đề đó. Nó rõ ràng vi phạm trách nhiệm ủy thác mà công ty giao phó cho bạn. Và mọi người, trừ những người giám sát, thiếu trình nghiệm, cũng như chưa qua thử thách, đều biết việc này. Đây thực sự là một đòn gián mạnh cho bạn và công ty, đồng thời cũng là điều mà bạn muốn tránh bằng bất cứ giá nào. Tương tự sau khi hứa hẹn giữ bí mật với nhân viên nào đó, bạn thực sự không muốn tìm đến phòng nhân sự và tiết lộ nhân viên đã kính đáng đe dọa bạo lực. Tất nhiên, bạn phải tiết lộ thông tin đó vì lo sợ xảy ra bạo lực ở nơi làm việc, cũng như lo lắng cho sự an toàn của người khác. Tuy nhiên nhân viên đó sẽ biết bạn là người duy nhất nghe được lời bình luận đó, cũng là lời đe dọa. Và nó cũng báo trước những rắc rối xảy ra với bạn trong việc bảo vệ an toàn và sức khỏe bản thân Hãy bổ sung vấn đề quan trọng này vào cảm nàng quản lý doanh nghiệp Giúp bạn biết cách phản ứng khi gặp những tình huống tương tự Ở đây, Kho Sách nói .com .tm. mời các bạn cùng đến với tuần 43. Tham chức cho nhân viên vào vai trò giám sát lần đầu tiên. Có gì khó khăn khi thành chức cho một nhân viên vào vai trò giám sát lần đầu tiên? Thực ra, điều này còn phụ thuộc vào cách nhận nhau của bạn. tất nhiên, thật tuyệt vời khi đề bạc cách dưới vào vị trí quản lý. Nhưng các nhà quản lý mới cần được quán trị trước khi bạn chính thức bổ nhiệm họ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu họ nghĩ đơn giản là họ được thành chức và kiếm được nhiều tiền hơn, trong khi vẫn làm công việc tương tự như trước, thì họ đã nhanh. Việc bổ nghiệm vào vị trí giám sát, đó họ sẽ có những kỹ năng và kiến được hoạt toàn mới. Và nếu công ty muốn đầu tư và đề bạt họ, thì bạn có quyền kỳ vọng ở họ trong tương lai. Do đó, ở đây có thể là một thông điệp mà bạn cảm thấy khó truyền tải, còn nhân viên của bạn khó tiếp nhận. Tuy nhiên, thông thường bạn sẽ phát hiện ra rằng, việc tạo cho người giám sát mới được bổ nhiệm một nhận thức mới sẽ góp phần quan trọng giúp họ hoàn thành và phát huy vai trò mới của mình. Tuy nhiên, bạn đừng ngạc nhiên nếu ban đầu nhân viên đó thể hiện sự phản kháng hay thách thức. Họ sẽ nghĩ tại sao công ty lại tham chức cho họ nếu họ không làm tốt công việc, và tại sao bạn lại phá học niềm vui cùng sự hứng thú bằng việc nêu ra tất cả những điểm yếu của họ. Giải pháp Trong cuộc nói chuyện, bạn cần đưa ra những đánh giá trung thực và cân nhắc về mức độ hoàn thành công việc từ trước đến nay của nhân viên đó, cùng với những kỳ vọng đối với họ ở vị trí mới. Điều này có thể khiến nhân viên cảm thấy đôi chút khó chịu, nhưng lại giúp người đó nhìn nhận về vị trí hiện tại, kết quả đạt được và mục tiêu phấn đấu. Vì vậy có thể bạn sẽ muốn kết cấu cuộc nói chuyện theo cách sau. Hay đi Tôi muốn thảo luận về việc thăng chức cho chị trong thời gian tới, chắc là chị rất mong chờ điều đó, nhưng trước khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ và chị được chính thức thăng chức, tôi muốn nói chuyện thẳng thắn và cởi mở với chị về kỳ vọng của tôi đối với chị trong vai trò mới. Điều này hợp lý chứ? Vâng, trước giờ chị luôn là một sinh viên ưu tú, chị làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ với thái độ tích cực. Chị luôn thông báo cho tôi biết tiến trình công việc, cũng như báo cáo với tôi nếu chị không thể hoàn thành công việc đúng thời hạn, hay gặp phải những trì hoãn không lường trước được, và tôi luôn đánh giá cao điều đó. Thực tế thì đây là lý do khiến tôi luôn ủng hộ việc đề bạc chị vào vai trò quản lý. Tuy nhiên, tôi muốn chị biết quan điểm của tôi về vấn đề này, và tôi cũng không định dọa nạt chị. Đây là một cuộc nói chuyện cởi mở và chân thành mà tôi muốn chị tham gia và thấu hiểu. Nhưng sẽ có một vài điều hơi khó nghe Vì vậy tôi muốn chị hãy tiếp cận vấn đề Một cách cởi mở Như vậy có công bằng với chị không? Vâng Tốt Vậy hãy bắt đầu bằng điều tôi kỳ vọng với chị Nếu chị chấp thuận lời đề nghị tham chức này Chị sẽ giám sát công việc Của những người hiện tại Đang là đồng sự của chị Điều đó đồng nghĩa với việc Một số người trong đó sẽ cảm thấy ghen tị với chị Và chị sẽ phải giữ một khoảng cách nhất định nhằm tạo ra ranh giới rõ ràng giữa chị và họ. Đầu tiên, chị cần ăn mặc chuyên nghiệp và kinh tế hơn. Cho tới nay, chị vẫn mặc quần áo phù hợp với một nhân viên bình thường. Nhưng tôi nghĩ rằng kiểu quần áo đó không thích hợp với một thành viên ban quản lý. Một vài người trong nhóm của chị rất biết cách ăn mặc. Mặc dù tôi không nghĩ là họ mặc đẹp hơn chị. Tuy nhiên, nếu chị không cẩn thận, cách dưới có thể khiến chị mất mặt. Hình ảnh của chị rất quan trọng. Và tôi muốn chị suy nghĩ về hình ảnh mà chị muốn tạo dựng đối với cách dưới cũng như cách trên. Điều này có hợp lý không? Vâng. Được rồi, tiếp theo chị cần chọn bạn bè cẩn thận hơn. Tôi không thể nói với chị nên chọn ai làm bạn và cũng không yêu cầu chị phải chọn bạn như thế nào. Nhưng tôi nghĩ chị nên mở rộng phạm vi quan hệ của mình với các quản lý khác cũng như các trưởng khoa. Hãy thể hiện mối quan hệ với cách trên. Và người khác sẽ coi trọng chị hơn Chị có hiểu không? Vâng Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất Tôi cần chị đánh giá lại bản thân Và chịu trách nhiệm về những dự án chị đảm nhận Cũng như cấp dưới của chị Tóm lại cho tới giờ Chị luôn là một sinh viên xuất sắc Nhưng tôi không cần một sinh viên Mà là một giáo viên Và sự kỳ vọng của tôi ở một giáo viên Hoàn toàn khác biệt so với một sinh viên Với những người mới bắt đầu Tôi cần chị chỉ dẫn chứ không phải giám sát. Tôi mong chị dám làm những công việc mạo hiểm, nhưng tính toán kỹ lưỡng, và được đồng ý trước. Tôi cần chị phải có tiếng nói quyết định, dù tôi biết trước giờ chưa ai kỳ vọng chị làm những công việc đó. Tuy nhiên việc thanh chức lần này sẽ thay đổi tất cả. Mọi người thường nói rằng cuộc đời bắt đầu khi bước ra khỏi vùng an toàn của riêng mình. Và tôi mong lúc này chị hãy tiến vào giai đoạn đó. Liệu chị đã sẵn sàng dạy học bằng cách soạn giáo án, cung cấp cho sinh viên các thông tin mới, đưa ra những lời nhắc nhở xác đáng, cũng như đương đầu với các vấn đề phát sinh chưa? Liệu chị có đủ cường quyết để kỷ luật, từng giãn biên chế hay chấm dứt hợp đồng với cấp dưới những người mà hiện tại chị coi như là bạn không? Liệu tôi có thể tin tưởng chị tự đổi mới trước những thách thức sắp tới? Vâng, anh có thể tin tưởng ở tôi. Đó là những kỳ vọng của tôi dành cho chị và chị cần chắc chắn mình đã sẵn sàng cải thiện khả năng nhằm đáp ứng được những kỳ vọng đó. Tôi đề bạc những người thành công vào những vị trí thành công. Tuy nhiên ở đây cũng tồn tại rủi ro giống như bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống và chị cần chắc chắn đã sẵn sàng đối mặt với thách thức. Chị không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ. Tôi muốn chị suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này và trả lời tôi vào ngày mai. Hãy nhớ rằng Chị không đơn độc và tôi sẽ luôn giúp đỡ chị. Nhưng trước khi đồng ý thành chức, hãy đảm bảo là chị đã hiểu rõ những kỳ vọng của tôi, cũng như khả năng đáp ứng những kỳ vọng đó của chị. Đừng bỏ lỡ cơ hội này và hãy chuẩn bị sẵn sàng để bước lên một nước hàng mới trong sự nghiệp của mình. Khi gặp lại tôi vào sáng mai, tôi muốn thấy những biểu hiện thuyết phục rằng chị đã sẵn sàng cho vị trí mới. Chị có còn câu hỏi nào không? Cuộc nói chuyện đã đưa ra rất nhiều thông tin, và tất nhiên không cần thiết phải đề cập tới tất cả những vấn đề cụ thể này. Văn phòng sạch sẽ gọn gàng, cách nói chuyện thân thiện, tránh thái độ đối đầu là những tiêu chí cơ bản. Điều quan trọng là bạn cần đánh giá trung thực, hiệu quả làm việc của nhân viên đó cho tới nay, cũng như những kỳ vọng của bạn trong tương lai. Lúc đầu sự thẳng thắn của bạn có thể khiến người nghe khó chấp nhận. Nhưng nó lại là điểm tựa thuận lợi cho sự phát triển trong công việc của họ. Đó là điều mà tất cả những người lãnh đạo sáng suốt và tự tha cần có. Tình huống 4 Hội chứng người giám sát mới Ở cấp độ quản lý phòng, khi một trong ba đồng nghiệp làm việc lâu nồng với nhau, bỗng nhiên được thăng chức lên giám đốc và có quyền chỉ đạo hai người còn lại, sự khó xử và ghen ghét sẽ phát sinh. Mặc dù cảm thấy mừng cho người bạn vừa được thăng chức, nhưng những cảm xúc đó của hai người đồng nghiệp có thể làm xấu đi mối quan hệ giữa họ. Ngoài ra, người quản lý mới sẽ cảm thấy có lỗi vì mình được thăng chức trong khi hai người còn lại thì không. Cảm giác có lỗi của người đó kết hợp với cảm giác khó chịu của hai người còn lại có thể tạo thành vấn đề trong mối quan hệ giữa ba người. Giải pháp Khi sự căng thẳng và khen ghét được thể hiện Người giám sát mới thường phản ứng theo một trong hai cách sau. Anh ta, một sẽ tìm cách xoa dịu hai người kia, và xin lỗi về việc anh ta được tham chức bằng cách cho phép hai người cấp dưới, tròn quyền làm những gì họ muốn. Hay hai, sử dụng biện pháp trống sẵn, cần dùng mọi cơ hội để thiết lập quyền kiểm soát lên nhóm. Tất nhiên, cả hai cách trên đều phát triển vấn đề, và cần được giải quyết nhanh chóng triệt để. Tra viết Tôi từng nói chuyện về việc anh nhận trước giám đốc. Hãy nói với tôi mọi thứ diễn ra như thế nào, đặc biệt là phản ứng của hai đồng nghiệp cũ, Jenny và Heather, về vị trí mới của anh. Bạn đừng ngạc nhiên khi nghe Travis nói là mọi việc vẫn thuận buồn suy gió. Hãy xác nhận lại điều bạn nghe được từ các thành viên khác. Anh ta cần dụng mọi cơ hội để so dịu hai người kia hoặc hoàn toàn kiểm soát tất cả những việc họ làm. Trong tình huống thứ nhất, Hãy nói. Travis, tôi vui mừng khi anh thấy mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên tôi muốn nói về điều mà một số người đang bàn tán. Nghe nói một vài người trong số các nhân viên của anh thấy anh tỏ ra có lỗi với Jenny và Hayder. Khi anh được thăng chức, còn họ thì không. Điều đó thật dễ hiểu, được biết đến là hội chứng người giám sát mới. Thường khi người mới được thăng chức cũng phải nguyện những đồng nghiệp cũ hoặc cho phép họ làm bất cứ điều gì họ muốn mà không đưa ra nhiều mệnh lệnh hay hướng dẫn. liệu điều đó có đang diễn ra trong nhóm của anh không? cách nói chuyện và giọng điệu của bạn không cần phải gay gắt hay mang tính phán xét. bạn đơn giản đang cố gắng giúp trà viết giải quyết vấn đề và tạo điều kiện cho anh ta chia sẻ lý do khiến anh ta cảm thấy có cảm giác tội lỗi hay lưỡng lự khi phải quản lý công việc của những đồng nghiệp cũ. mặt khác nếu nghe thấy rằng Travis đang áp dụng biện pháp cứng rắn để đối phó với các đồng nghiệp cũ, bạn có thể bắt đầu cuộc nói chuyện theo cách sau: Travis, tôi vui mừng khi thấy anh mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, tôi muốn nói về điều mà một số người đang bàn tán. Nghe nói rằng một vài người trong số nhân viên của anh nhận thấy, dường như, như anh đang áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với Sony và Haynes. Một nhân viên hàng nàn là anh ta cảm thấy bối rối vì anh đối xử với họ bằng thái độ kẻ cả và đối địch thì là tuyệt cùng. Tôi hiểu bây giờ hai người đó thuộc quyền quản lý của anh, nhưng chúng ta hãy thảo luận về cách thức điều hành bộ phận này. Quan trọng hơn, chúng ta hãy trao đổi về danh tiếng của anh muốn tạo dựng với các nhân viên trong vai trò giám sát bộ phận, cũng như văn hóa nơi làm việc trong bộ phận do anh quản lý. Nếu ra quyết thuộc quyền quản lý của bạn bạn có toàn quyền thảo luận về vai trò giám sát bộ phận của anh ta. bạn cũng có quyền trao đổi với anh ta về điều một số người đang bàn tán. nói chuyện thẳng thắn và chân thành với cha tiếp, bạn sẽ nhận thấy anh ta có thể sửa đổi theo những gợi ý mang tính xây dựng của bạn và sẵn sàng biến trách nhiệm anh ta mới đảm trách thành lợi ích cho hai đồng nghiệp cũ cũng như với toàn bộ nhóm anh ta quản lý. từng bốn năm đón nhận nhân viên có vấn đề về chỉ lực. Việc hòa nhập với nhân tiền chuyển đến từ bộ phận khác khá phổ biến trong môi trường công ty. nhiên, chuyển nhân viên từ bộ phận khác đang có ý định thay đổi công việc là một chuyện, giúp người đó từ bộ phận khác hòa nhập vào nhóm của bạn do việc tái cơ cấu thay các sáng kiến của công ty. Đặc biệt nếu người đó có vấn đề về thái độ làm việc hay mức độ hoàn thành công việc lại là chuyện khác nghiêm trọng hơn. đôi khi bạn sẽ phải xử lý những tiền mới gia nhập nhóm với một danh sách các kỳ vọng dưới thực tế mà người giám sát vụ của, của họ hứa hẹn. Xét về hứa tăng 10% tiền thưởng cho tôi trong năm nay, là hứa đó vẫn còn có hiệu lực chứ? Nghe nói là tôi sẽ được thăng chức vào tháng tới. đúng dịp kỷ niệm ngày tôi bắt đầu làm việc tại công ty. anh sẽ đề bạt tôi vào vị trí nào vậy? Vâng. Đúng là tôi phải nhận hình thức kỹ luật cảnh cáo vì điều mà sếp cũ của tôi gọi là mức độ hoàn thành công việc hạn chế, cũng như vì bà ta không ưu gì tôi. Hãy nhớ rằng, đây là công việc bạn cần giải quyết khi giữ vai trò quản lý. Những việc này có khi còn kiếm nhiều thời gian và khiến bạn lo lắng hơn quá trình hòa nhập về văn hóa nơi làm việc. Khi kết hợp nhân viên cũ và nhân viên mới, khi nhân viên gặp rắc rối, Hãy dành thời gian lắng nghe ý kiến và quan tâm tới những yêu cầu của họ, nhưng đừng hứa hẹn gì cho tới khi bạn tìm hiểu rõ ràng sự việc qua nhiều nguồn thông tin. Giải pháp Việc người quản lý cũ hứa hẹn thành chức hay tăng lương có thể là sự thật vì nó được ghi lại bằng văn bản và được người đứng đầu bộ phận nhân sự hay tài chính thông qua trước đó. Tuy nhiên, thường là bạn sẽ thấy những điều như vậy dựa trên ước đoán của nhân tiên, Vì vậy, hãy cẩn trọng và khiến họ bình tĩnh hơn với nguyên do hỏi của mình, trong khi tìm hiểu vấn đề kỹ càng hơn. Không may thay, bạn bắt buộc phải thông báo với nhân viên mới rằng người quản lý cũ, phòng nhân sự hay tài chính không thừa nhận đã đưa ra quyết định đó. Vì vậy, nhân viên sẽ không được tăng lương hay thăng chức. Jen, tôi đã tìm hiểu đề xuất thăng chức từ trợ lý lên điều phối viên của chị. Trên thực tế, sau khi trao đổi cùng Mark ở bộ phận tài chính. Jason ở phòng nhân sự và LA, phòng quản lý vụ của chị. Tôi e rằng đề xuất này của chị chưa được chính thức thông qua. LA có ý định về bà chị, nhưng như chị biết đấy, nếu không có sự đồng ý của phòng nhân sự và tài chính, thì đề xuất này vẫn thuộc danh sách duyệt dị. Không may thai, hiện tại tôi không thể thành chức cho chị do công ty đã tiến hành thách chặt ngân sách và mối quan hệ công việc giữa tôi với chị vẫn chưa được kiểm nghiệm. Nếu chị muốn trao đổi với Mark, Khà hay E họ luôn sẵn lòng tiếp đón chị. Tôi chỉ có thể nói với chị điều họ trao đổi với tôi và thông báo cho chị ý định giải quyết vấn đề này của tôi, với tư cách là người quản lý mới của chị. Tôi thiết rằng mình không thể đem đến tình tức tốt lành hơn cho chị. Trong những trường hợp này, bạn hãy nói cho nhân viên đó biết người mà bạn trao đổi cùng, điều họ nói và lý do dẫn đến nhầm lẫn. Bạn nên khẳng định tất cả các bên đều đồng ý với quyết định trên, và để nhân viên trực tiếp nói chuyện với những người có trách nhiệm đó nếu muốn. Hãy nhớ rằng, bạn không tham gia vào việc ra quyết định, mà chỉ đơn giản truyền đạt lại điều họ thông báo với bạn, và bạn sẵn lòng đánh giá tình hình dưới góc độ cởi mở và tích cực Tuy nhiên, đôi khi bạn phải giải quyết vấn đề phức tạp hơn, những nhân viên được chuyển đến nhóm của bạn với hình thức kỷ luật cảnh cáo do hiệu quả làm việc kém, tôi suy nghĩ làm hay có hành vi không thích hợp, có thể đem đến những thức thức lớn cho bạn. Trong trường hợp này, hãy sao chép những bản kỷ luật cảnh cáo, cho họ xem ngay trước buổi gặp gỡ cá nhân và nói chuyện thẳng thắn với họ. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là nói chuyện thẳng thắn và dựa trên lý lẽ xác đáng. Bạn có thể mở đầu cuộc nói chuyện với nhân viên theo cách sau: Mít trà, thông thường, mọi vấn đề đều có tính hay mặt. Và không cần bàn cải thêm về tính xác thực của những văn bản này nữa. Những văn bản này hoàn toàn phép thuật bởi nó được lưu trong hồ sơ cá nhân cùng chữ ký của anh. Điều tôi quan tâm bây giờ là là cách nào chúng ta có thể cải thiện tình hình và khiến mọi việc tốt đẹp hơn. Một mặt để giúp chị tiến bộ, mặt khác cần thừa nhận rằng những việc xảy ra trước kia là thật và mang tính chú ý ở mức độ nào đó. Hãy chia sẻ với tôi ý định của chị nhằm giải quyết hài hòa hai thực tế này. Điều bạn quan tâm lúc này là phản ứng của cá nhân nhân viên đó với những bản kỷ luật cảnh cáo. Nếu cô ấy từ chối trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác, có lẽ bạn phải giải quyết trường hợp nhân viên mắc hội chứng mình chỉ là đẳng nhân và không chịu nhận trách nhiệm. Ngược lại, nếu nhân viên đó thừa nhận sai lầm, nhận trách nhiệm về hành động của mình và cam kết không mắc phải những sai sót tương tự trong tương lai, Bạn đã gần hoàn thành nhiệm vụ, nhân viên đó đã thể hiện thái độ chính chắn trong công việc và có xu hướng nhìn nhận vấn đề tổng phát hơn để tránh mắt phải những sai lầm đó. Bạn không nên đánh giá thấp giá trị của những cơ hội giúp nhân viên mới hòa nhập vào nhóm do bạn quản lý. Thế khi bạn có cơ hội như vậy để chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình, đồng thời hồ sơ cá nhân của bạn sẽ ghi nhận thêm một tu điểm, khả năng giúp người khác vượt qua giai đoạn khó khăn và thể hiện những kỹ năng lãnh đạo quan trọng trong một môi trường kinh doanh đầy thách thức như hiện nay là yêu cầu tiên quyết và là lợi thế mà bạn có thể áp dụng trong bất cứ tình huống công việc nào. Tình huống 6 Chánh dứt các vấn đề về thái độ Giải quyết các vấn đề về thái độ của nhân viên là một trong những thách thức mà nhà quản lý thường gặp nhất. Bạn biết mình có vấn đề cần xử lý khi bạn nhận thấy thái độ không tôn trọng của nhân viên được thể hiện bằng hành động, những lòng mài, thở dài hay các cử chỉ khác. Nhà quản lý có xu hướng tránh đối đầu với các nhân viên hay cáu giận. Tuy nhiên, cảm giác cáu giận kéo dài thường dẫn đến việc nhân viên đó bị mọi người công khai lãng tránh và cô lập. Đôi khi những cảm xúc dồn nén đó dẫn đến việc cải vã nơi công cộng khi giọt nước tràn ly và sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Giải pháp khi giải quyết vấn đề thường gặp này. Bạn cần ghi nhớ hai điều quan trọng. Thứ nhất, nói chuyện riêng với nhân viên đó về đánh giá của bạn đối với hành vi của cô ấy. Hãy nói cụ thể và vẽ nên một bức tranh tổng quát bằng ngôn từ, để nhân viên đó có thể hiểu rõ về những thái độ cần thay đổi. Hãy đề nghị cô ấy giúp giải quyết vấn đề đang tồn tại, và cả hai cần trang kết lắng nghe ý kiến của nhau, cũng như cải thiện tình hình. Thứ hai, tránh dùng những từ ngữ như thái độ trong cuộc nước chuyện và thay thế nó bằng những từ như cách ứng xử hay từ xử những từ trung trung và khách quan hơn. Điều thú vị là từ thái độ mang tính chủ quan kích động và thường làm tăng mâu thuẫn do nó tạo ra cảm giác tức giận. Vì vậy bạn cần tránh dùng từ đó trong cuộc nói chuyện hay văn bản kỷ luật. Khi bạn cố gắng giải quyết vấn đề về cách giao tiếp với một trong những nhân viên của mình, hãy tải ra một bức tranh tổng quát bằng ngôn từ như sau. Lisa, tôi cần chị giúp chuyện này. Tôi cảm thấy chị có vẻ tức giận với tôi hay với ai đó trong nhóm. Có thể tôi nhận định sai, nhưng đó là đánh giá chân thực về cảm xúc chị thể hiện. Tôi không biết điều gì khiến chị khó chịu như thế. Và hãy cho tôi biết, nếu tôi có thể giúp chị. Chị làm tôi cảm thấy khó xử trước mặt các thành viên khác khi nhướng mày, thở dài và nói. Được thôi, tôi sẽ làm. Ngôn ngữ cơ thể của chị cũng đầy kêu thích khi chị tên mặt lên và chấm tay vào hông. Hay chị thấy việc tôi yêu cầu chị phải hoàn thành công việc đúng kế hoạch là không thích hợp. Tôi có phải theo dõi sát thời hạn hoàn thành dự án của chị, hay chị phải có trách nhiệm thông báo với tôi về tiến độ dự án. Chị cảm thấy thế nào khi là người quản lý? Và một trong số nhân viên của chị phản ứng theo cách đó ngay trước mặt những người khác. Chị cảm thấy thế nào? Nếu tôi phản ứng lại, đòi hỏi của chị, với giọng điệu và hành động như vậy, chị có thấy tôi thiếu tôn trọng chị hay tôi phải hạ mình trước chị, nhất là trước mặt những người khác trong nhóm? Hãy chú ý đến những điểm nổi bật trong đoạn nói chuyện trên. Chị làm tôi cảm thấy? Và chị cảm thấy thế nào? Là những từng từ thường được sử dụng khiến người khác cảm thấy có lỗi, cảm giác không đúng hay sai, nó là chính nó. Khi kết hợp những cụm từ như vậy với một tuyên bố cởi mở như, chúng ta có cảm nhận khác biệt về vấn đề này. Nhân viên thường sẵn lòng lắng nghe ý kiến của bạn. Mọi vấn đề đều có tính hai mặt và thường là nhân viên sẽ không phủ nhận trách nhiệm của mình nếu nó được trao đổi một cách thích hợp. Tuy nhiên điều nhân viên mong muốn là người quản lý lắng nghe và quan tâm tới mình. Do đó, hãy nắm bắt cơ hội này để giải quyết vấn đề thông qua trao đổi bằng tuyên bố chấm dứt đối đầu và lắng nghe với thái độ khách quan. Tình huống 7 Lời khuyên trước một bữa tiệc hay buổi giải ngoại do công ty tổ chức Đôi khi đảm nhiên vai trò nhà quản lý cũng giống làm cha mẹ. Trước khi tổ chức một sự kiện gia đình trọng đại, bạn cần nhắc nhở con cái để đảm bảo là chúng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và có thái độ đúng đắn bởi vì chỉ cần một lời bình luận bất cẩn hay một sai lầm có thể gây ra hậu quả tai hại với bản thân chúng cũng như với các thành viên khác trong gia đình đã bao nhiêu lần cha mẹ bạn hay chính bạn suy nghĩ về một tình huống như vậy và thở dài tự hỏi không biết chúng đang nghĩ gì nữa tất nhiên mọi người không mong chúng ta đóng vai trò cha mẹ thật sự ở nơi làm việc nhưng cũng không mấy khác biệt khi chúng ta có cảm giác đang đảm nhận trách nhiệm tương tự với vai trò là người giám sát hay quản lý các buổi họp công ty các buổi giải ngoại hay hoạt động bên ngoài giúp tạo bầu phong khí vui vẻ và tươi mới cũng như là cách để nhân tìm hiểu nhau hơn bên ngoài công sở Tuy nhiên những lời nhận xét bất cẩn hay thái độ không đúng mực có thể khiến tình cảm sức mẻ Không ngạc nhiên khi bạn nghe kể về những người bị sa thải sau một buổi tiệc công ty và sai rộ và đưa những lời nhận xét không đúng mực Chuyện vẫn thường xuyên xảy ra trong môi trường kinh doanh hiện nay Giải pháp Trước khi tổ chức một sự kiện của công ty Cũng như một bữa tiệc, hãy gặp gỡ toàn thể nhân viên để giúp họ giữ tỉnh táo Đặc biệt nếu bữa tiệc phục vụ đồ uống có cồn, bạn có thể mở đầu như sau. Chào mọi người, tôi muốn có một cuộc họp ngắn trước bữa tiệc đêm nay. Đây là rút nghỉ ngơi, nhưng tôi muốn dành vài phút để chia sẻ với tất cả các bạn cách thức tốt nhất để kiểm soát bản thân. Và điều bạn nên làm nếu rơi vào tình huống khó xử hay cảm thấy khó chịu vì bất cứ lý do nào. Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng bữa tiệc sẽ phục vụ đồ uống có cồn và mỗi người sẽ được dùng 2 ly. Nhưng không có nghĩa là bạn phải sử dụng cả 2 ly này. Và đồ uống nhẹ có thể là lựa chọn thay thế sau khi bạn suy nghĩ về điều tôi sắp nói. Vâng, các bữa tiệc đồng nghĩa với vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng không muốn cảnh báo quá nhiều về những hành vi không thích hợp trong bữa tiệc tối nay và khiến mọi người mất vui trước khi nó bắt đầu. Tuy nhiên, cần có giới hạn về cách ứng xử tại bữa tiệc, vì nhiều người đã hủy hoại công đường sự nghiệp từ sáng của mình, chỉ qua một đêm bất cẩn. Thực tế, nhiều người thậm chí còn bị mất tuyệt chỉ vì mất bình tĩnh tại bữa tiệc. Vì vậy, trước khi tự do vui vẻ trong bữa tiệc, mọi người hãy nhớ ba nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất, mỗi người có trách nhiệm kiểm soát bản thân về mọi hành vi và cách ứng xử như đang ở nơi làm việc. Và đó là nguyên tắc mà ai cũng phải tuân thủ. Không mời thai, nhiều nhân viên quên đi cách hành xử đúng đắn tại các bữa tiệc do uống quá nhiều, hay tự biến mình thành trò hề. Sau đó họ tự hỏi, tại sao mình lại bị kỷ luật? Hay sao phải phạt vào ngay ngày hôm sau? Vì mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nguyên tắc thứ hai, đây là một sự kiện liên quan đến công việc, không phải là một bữa tiệc tự do thoải mái và do đó sẽ áp dụng những quy tắc cột sở. Vì vậy chúng tôi sẽ thực hiện một số điều giúp các bạn vượt qua những cám dỗ. Đầu tiên chúng tôi phục vụ nhiều loại đồ uống không cồn, cũng như thức ăn giàu protein giúp giảm hấp thụ cồn vào cơ thể. Tiếp theo chúng tôi sẽ thu chìa khóa ô tô vào đầu bữa tiệc và chúng tôi sẽ sớm nhìn phục vụ đồ uống có cồn. Chúng tôi sẽ trả lại chìa khóa xe khi bạn sẵn sàng rời khỏi bữa tiệc và chắc chắn là bạn cũng như người thân của bạn đều tỉnh táo. Chúng tôi cũng phân công người hướng dẫn điều hành bữa tiệc và tài xế để đưa những người bị sai về nhà nếu cần thiết. Công ty cũng sẽ gọi taxi hay thậm chí thuê xe phòng khách sạn nếu có ai bị sai rượu. Do đó các bạn sẽ không được phép lái xe khi không tỉnh táo. Nguyên tắc thứ ba, nếu bạn rơi vào một tình huống khó chịu khi người nào đó đang hành động giống như một kẻ ngốc. Hãy đến gặp tôi hay bất kỳ ai ở phòng nhân sự. Khi có những hành động không thích hợp hay hành vi với rối, thì những quy tắc tại nơi làm việc cũng được áp dụng vào bữa tiệc. Nếu bạn cảm thấy bất tiện vì nguyên nhân nào, hãy cáo lỗi và đến gặp tôi ngay, cho dù người có hành vi không thích hợp đó là một quản lý cấp cao. Đây là một sự kiện vui vẻ, và không phải tất cả quản lý đều nói chuyện như vậy với nhân viên trước bữa tiệc, với tư cách là người quản lý nhân sự. Tôi sẽ giúp đỡ bạn bất cứ điều gì. Hãy tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, kết bạn, mở rộng các mối quan hệ của mình, cũng như chia sẻ những câu chuyện hài hước. Nhưng đừng làm bất kỳ điều gì khiến bạn tỉnh dậy vào sáng hôm sau và than thở. Trời ơi, mình đã làm gì, và đã nghĩ cái quái gì vậy? Bạn kết thúc cuộc nói chuyện với nhân viên bằng một lưu ý không mấy vui vẻ, nhưng không sao, nếu nhân viên nghe được những lời nhắc nhở về sự thận trọng. Bạn đã hoàn thành công việc của mình, đừng cảm thấy có lỗi, nhân viên sẽ tự biết cách tạo ra một không khí vui vẻ mà không cần bạn hay người nào khác giúp đỡ. Điều quan trọng là nhân viên của bạn đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra nhờ khả năng lãnh đạo chủ động và cần nhất cẩn thận mọi tình huống của bạn. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn 7 tình huống đầu tiên trong phần 1. Mời các bạn đón nghe tiếp mục 2 trong phần 1 Diện mạo cá nhân và những trường hợp tiến thoái lưỡi nàn nơi công sở